t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đánh chạy hải quân tiếp tục mua sắm lúc này còn trẻ tuổi bạ tổ lờ mẹ c ụ mạ hoàn toàn không có ngày sau mặt tê liệt Trừ hắn ra bây giờ còn trẻ tuổi nóng tính phía dưới khả năng cũng là bởi vì thân thể hắn còn không có bị cải tạo thì nỗ ai ố đều có thể hiện ra mặt cười đến vui vẻ như vậy cẩn thận băng vết thương đổ máu lưu chết n g ư ờ i dịch thần ném một cây tiểu đao cùng một bao thuốc đi qua đây là chúng ta chỉ có chúng ta đoàn hải tặc mực có đặc hưu chữa thương dược vật gặp phải chúng ta tính là ngươi hảo vợn bà t ố lợ mẹ c ú m à không chút nào lo lắng đây là độc dược trực tiếp cầm lấy tiểu đao ở trước mặt tất cả mọi người cắt ra vết thương của mình đem viên đạn lấy ra lấy bắp thịt của hắn cường độ viên đạn ở bắn thủng da thịt thời điểm đã là khảm nạm ở bắp thịt tầng ngoài căn bản không tiến vào bên trong thân thể lấy r a cũng chỉ là cắt tổn thương da thịt cùng một ít huyết quản mà thôi đối với bà t ố lợ mẹ c ú m à mà nói không đáng kể chút nào hãy nhìn đến hắn như không có chuyện gì xảy ra cắt thịt lấy viên đạn toàn bộ quá trình lưu loát tự nhiên phóng phật đang làm rất bình thường sự tình cái này một phần nhẫn sức chịu đựng cùng khí độ cũng để cho dịch thần đám người thầm khen không nớt thấm tắc quả nhiên lợi hại ta cũng dùng qua bất đồng thuốc chữa thương nhưng còn không có gặp qua hiệu quả như vậy tốt đẹp bà tố lỡ mẹ cũ mạ đem dịch thần cho một bao thuốc bột chiếu vào trên vết thương thời điểm nhất thời lấy làm kinh hãi hắn cảm giác được vết thương bằng tốc độ kinh người cầm máu bị tổn thương m a u mảnh mạch máu huyết nhục cũng bắt đầu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ chữa trị đó là dĩ nhiên ta lão bà sản xuất đồ đạc làm sao sẽ kém dịch thân rất là đắc ý nói dường như chế tạo những thứ này dược vật người là hắn muốn đắc ý cũng là ta không phải ngươi xù nạ buồn cười sáng r ọ n g vị này chính là thuyền của các ngươi chữa bệnh đi vĩ đại hàng đạo quả nhưng là năng nhân bối xuất người lão bà không chỉ là thể kỹ năng xuất sắc ngay cả y y thuật cũng xuất sắc gã bạ tổ lờ mẹ cù mạ vừa rồi nhưng khi nhìn quá xủ nạ động thủ dĩ nhiên nàng ở quê hương nhưng là được gọi là chữa thương thánh thủ dịch thân nói rằng một phen nói chuyện phiếm xuống tới bầu không khí vô cùng tốt bất quá khoái trá thời gian qua được luôn là đặc biệt mau thời gian cũng không còn nhiều lắm hôm nay có thể nhận thức các vị cũng là ta bạ tổ lờ mẹ cù mạ vinh hạnh lần sau gặp lại lời nói liền do ta làm đội chủ nhà mở tiệc h chiêu đ á i các vị bà tố lơ mẹ cù mạ dường như có việc hàn huyên một hồi về sau liền đứng dậy ly khai hắn mới vừa biểu hiện cũng là hợp cách ngươi làm sao không mời hắn cả rủ dạ nói rằng nàng cũng biết đạo nhất cái đoàn hải tặc muốn phát triển lớn mạnh coi như không giống dâu trắng như vậy là một người nhiều như vậy hạm đội cũng phải có nhiều loại thành viên khả năng triệt để lớn mạnh thuyền viên không phải mời mà đến mà là cùng c h u n g c h í hướng chính mình tiến tới với nhau dịch thân lắc đầu hắn nhớ cùng chúng ta cùng nhau ta không mời hắn cũng sẽ lưu lại hắn không nghĩ nói ta mời cũng vô dụng cũng đúng vậy a trước đây ngươi cũng không có mời qua mỹ h ạ t hắn vẫn gia nhập c ả d ù dạ gật đầu đừng nói cho ta hình như là cấp lại qua đây tuyệt không đáng giá tựa như mỹ h ạ t không có tốt tức giận nói bắt người đi bài bạc làm tiền cờ bạc lời nói dường như thực sự giá trị không được vài đồng tiền dù nạ ném ra một câu nói để lạnh lùng mỹ hạt đều k h o e mắt có quắp không nớt ta hiện tại đã biết rõ bọn họ tại sao có vợ chồng mỹ hạt tâm lý buồn bực một mạch lắc đầu cây cà phê cũng uống xong chúng ta cũng nên đi dạo một chút cái này xì m ừ n sở khoa đảo nơi đây nếu là tây hải lớn nhất tiền thưởng hơn thờ tụ cư địa như vậy các loại cùng chiến đấu hàng hải có liên quan đồ vật đều sẽ đầy đủ mọi thứ dịch thân nói rằng lại nói tiếp sau khi đi tới nơi này chúng ta cũng không có hảo hảo đi dạo phố mua sắm mua sắm hôm nay cần phải mua một đủ dù nạ cùng cả rủ ra nghe xong cũng có chút hưng phấn ta đi nhìn có hay không hảo vũ khí mỹ hắt cũng là có chút chờ mong hy vọng có thể ở nơi này địa phương đào đến danh đao như vậy hôm nay mọi người liền tận tình mua đồ sống p h o n g túng nếu như gặp phải phiền phức không nói hai lời trực tiếp thông chi những người khác không có vấn đề mua xong đi về hướng đông sớm định ra địa phương tập hợp ở vĩ đại hàng đạo bất đồng còn lại địa phương mỗi một lần rời bến đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ tiếp tế tiếp viện rất nhiều thứ không thể lơ là dù nạ chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong cả rủ dạ kéo xù nạ cánh tay hứng thú ngẩng cao hỏi đi trước dược liệu t h i ệ m đi ngươi cũng biết ta gần nhất ngày ngày đều ở tại cường độ cao đúc luyện thân thể như thế luyện pháp không tìm chút dược tài ngao thành t h ă n g nước t ắ m thuốc tới hiệp trợ huấn luyện thân thể sẽ tiêu hao thậm chí là sụt xuống d u nạ thể kỹ năng sẽ tiến bộ nhanh như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì nàng bản thân là chữa thương thánh thủ coi như không có trả cơ dạ, nhưng nàng bản thân đối với thân thể con người khí quan h i ể u rõ đối với dư ợ c vật y hệ lý phương diện tri thức cũng không biết biến mất nàng mỗi ngày mỗi đêm tu luyện thể kỹ năng như vậy phi nhân loại phương pháp tu luyện coi như là tiên nhân thể đều sẽ s ụ t xuống nhưng xù nạ nhưng không có s ụ t xuống ngược lại trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ cực đại cực kỳ hạ dã bởi vì cũng là bởi vì nàng tinh thông y dẻ lý mỗi lần tu luyện sau đó đều dùng chính mình phối trí tắm thuốc rèn luyện thân thể dùng hổ cốt các lộ ủy chừa đại bổ chi vật tới di bổ khí huyết ta phát hiện ngươi thật sự chính là một cái hấp kim thao thiết dịch thần kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ ngươi dùng a c ả dù dạ cảm thán nói trước đây chơi bài bạc hiện tại chơi tắm thuốc đại bổ dược thiện bất kỳ cái gì một cái đều muốn tiêu hao số lượng cao tiền t à i a thế nào không nỡ chính mình trồng ví tiền a su nạ trêu nói g ã g á i lao công không cần tiền của hắn dùng của ai tiền của ta còn không phải tùy ý hắn đi dùng ta xem đó là bởi vì ngươi chính mình căn bản không có một phân tiền cả dù giả trực tiếp phơi bảy xù nạ tây dương kính ngươi lại là đánh bạc lại là mua các loại chân quý dược vật nguyên liệu nấu ăn phối trí d ư ợ c thiện tắm thuốc các loại ngươi có thể có tiền mới là lạ không đem dịch thần móc g i ố n g đều đã rất khá tốt ngươi một cái cả dù giả, còn nói hảo tỉ muội đây c ư nhiên không giúp hảo tỉ muội bang lão công xù nạ tự tay ở cả dù giả sợ ngứa địa phương nào đừng ngăn cản ta đầu hàng a cả dù giả vội v à đệ lại xù nạ mà nói lấy xú nạ đối với thân thể con người hiểu rõ nàng nhưng là biết cảo nơi nào mới có thể khiến người ta nhất nột biết lợi hại chưa xú nạ chứng kiến cả dụ ra biểu thị về sau cũng không dám nữa liền lòng từ bi buông tha nàng sau đó đi vào một nhà đại hình tiệm thuốc bên trong chọn lựa dược liệu tới chính ở chỗ này khẩu thị tâm phi ngươi nghĩ rằng ta không biết mỗi một lần ngươi dùng hết tất cả tiền mua được dược liệu nguyên liệu nấu ăn đều là trước tiên dùng tốt nhất phối trí tắm thuốc cùng dược thiện cho dịch thần dùng nếu như không phải dịch thần muốn ngươi và hắn cùng nhau dùng ngươi cũng sẽ c ắ t lỗ bị y chữa dịch thần dùng xong ngươi mới có dùng còn dư lại đi